các bạn đang nghe tại đọc của mình, thế Lâm và Chín đang ở đó. Hương quay sang hỏi bạn, mày có bị làm sao không? mà lúc nãy tao nghe tiếng của mày hét thất thanh kêu cứu vậy. Thủy liếc qua Lâm rồi quay lại nhìn Hương rồi nói, tao biết mày mới về hôm qua cho nên hôm nay làm bánh mang qua cho mày với thầy ba. nhưng vừa đến đây thì hai con sói không biết từ đâu phóng ra chặn đường định cắn. tao sợ hãi quá hét toáng cả lên. Thì có hai anh đây tới cứu tao mới thoát nạn Hương liền nói với Thúy À đây là anh Lâm Còn người kia tên là anh Chín Là hai đệ tử bố tao mới nhận Ở làng Viễn Châu Mà ngọn núi này đã lâu lắm rồi không có sói Sao hôm nay lại tự nhiên xuất hiện chứ Hương vô tình nhìn xuống tay của Lâm Thấy có những vết cào đang giúp máu Thì cô liền nắm lấy tay của cậu Nâng lên rồi hoảng hốt nói Ôi anh Lâm Tay của anh làm sao thế này Lâm e thẹn rút tay lại, mặt của cậu ửng lên Nhưng vì nước da đen nhèm cho nên không ai phát hiện Lâm nói Không sao đâu, chuyện thường ấy mà Anh đi cày ruộng cũng hay bị đứt tay đứt chân Cho nên có một chút như vậy cũng không có vấn đề gì cả Hương liền gắt, không được đâu Anh vào trong nhà đi, em lấy thuốc bôi cho anh Cả Thúy nữa cũng vào trong nhà đi chứ Hương và Thúy nắm tay của nhau bước đi Lâm huy ngượng đứng đó một lúc hồi lâu nhìn về phía sau lưng của Hương chín liền dục thôi đi về Lâm để tao gánh cho bó gỗ này Lâm ngần chín lại rồi nhanh tay vác bó gỗ lên vai rồi đi về Thúy là bạn thân của Hương nhà của Thúy nằm ở lưng chừng ở quả đồi đối diện cả hai cùng chơi với nhau từ nhỏ tính tình y hệt nhau thầy bà rất quý Thúy và mẹ của Thúy cũng xem Hương như con gái của mình hôm qua đứng ở phía trong ra Thúy thấy thầy ba và Hương đã về Tính qua ngay để gặp Nhưng vì mẹ của Thúy lên rừng vẫn chưa về Cho nên cô bé đành phải đợi đến hôm nay Sáng nay Thúy làm vội ít bánh lá gai Rồi mang qua ra cho cô bạn Nhưng chưa đến được nhà của Hương Thì đã bị hai con sói không biết từ đâu đưa ra chặn lại May nhà có Lâm cứu giúp Cho nên Thúy mới thoát nạn được bình an Hương vào trong phòng lấy một ít thuốc và vải sạch Để băng bó cho Lâm Thuốc giác liền viết thường đau rát Nhưng sự vui sướng khi được chăm sóc đã nhanh chóng đánh bại đi cái cảm giác đau đớn ấy Thầy ba từ phía trong bước ra thấy gỗ đào đã được mang về thì liền dục lâm vào chín Các con hãy ra sau nhà để ta hướng dẫn các con làm kiếm gỗ đào Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe